không phải tự nhiên ông bà ta có câu rừng thiên nước độc ở rừng tối xuống rất nhanh thêm không khí có độc nên sinh ra hoang tưởng đợt mình cùng t ì m chín người đi chỉ về được năm người nhớ lúc đó là khoảng ba giờ chiều cháp một vài ngày trước khi khởi hành ok n à y rãnh để mình nhớ kể lại cũng chín đến mười năm rồi nên không nhớ rõ một phần cũng muốn quên đi nhóm mình chơi với nhau từ hồi cấp hai đam mê xê dịch p h ổ t phịch các kiểu lên đại học có điều kiện và thời gian nên bắt đầu tìm hiểu thú vui lớn hơn đó là đi tre nhóm bạn mình tám người gồm năm nam và ban ữ kinh nghiệm đi phượt du lịch thì không thiếu còn việc đi tre thì bằng không thời điểm đó nhớ không nhầm là tầm tháng sáu lúc đó cả nhóm đang vào kỳ nghỉ hè thường thì cứ đi mấy tour quen thuộc như đà lạt vũng tàu phú quốc đợt đó chán quá nên quyết định đi tre cho đổi gió sau khi bàn bạc kỹ lưỡng nhóm mình quyết định đi tre ở núi tả liên sơn thím nào không biết thì cứ google nó nằm ở lai châu thì phải vì không có kinh nghiệm nên nhóm mình bút thêm anh m ư ờ để dẫn đoàn anh này mình đ ư ợ một bạn trong khoa du lịch giới thiệu là anh chuyên dẫn đoàn đi tre ở những địa điểm khó và đặc biệt là đi theo mép riêng của anh nên cảnh vật đường đi ít ai biết thế vậy nhóm mình ok e chi phí thuê ảnh là 4 0 n m t giờ cho tua ba ngày hai đêm các khoản khác như ăn uống bên mình trả hết còn các thiết bị cần thiết cho chuyến đi ảnh sẽ chuẩn bị bạn đang đọc truyện tại trang w e b vfan cc Tuần sau đó t e a m mình họp nhau để chuẩn bị thêm các v ầ n liệu cần thiết để đi lộ trình sẽ là từ hồ chí minh bay ra hà nội thuê năm chiếc xe máy chạy thẳng ra tả lèn di chuyển tầm 30 phút nữa là đến chân núi nhưng có một điều đặc biệt là trước khi đi anh ích yêu cầu t e a m mình một số điều kiện s a u ăn chay trong suốt quá trình di chuyển các bạn nữ nếu gần ngày kinh sẽ phải ngưng để chờ hết chu kỳ mới khởi hành hên là t e a m mình không ai bị còn một số thứ khác phục vụ cho chuyến đi thì anh ích đã chuẩn bị sẵn vì anh đã có kinh nghiệm rồi nhóm ê n món các đó đồ t ư ờ n g c săn ộ t cái mình thật phát trả anh cho nhóm mình 8 cái răng nanh Mình có hỏi anh bào là nanh heo Chỉ cho mượn đi phải phải trả lại. Nhóm mình lạ là là lại bào răng mượn cái có đi khởi hành bay từ sài gòn ra hà nội là đêm mười hai âm sáng mười ba âm thuê xe ở hà nội ra tới chân núi là tám tiếng chạy xe máy tầm một giờ c h i ề u tiên mình đã ở chân núi và quyết định cấm c h ạ y sáng mười bốn âm sẽ khởi hành lên núi lúc năm giờ sáng các bác biết vì sao mình đi ngày đó không vì mười bốn đến mười lăm âm trăng sáng dễ di chuyển một phần tim mình cấm trại trước khi leo là để một lần nữa anh ích truyền tải lại cách di chuyển một số điều lưu ý và sắp xếp cũng như xem lại đồ đạc và một số lưu ý chính như thớt đã kể và mình xin kể thêm t r i ề u đó tim mình cúng dưới chân núi rồi dựng trại anh ích bảo là khi leo núi tuyệt đối không được đùa giỡn không được hù dọa nhau không được tự ý rời đoàn vvv nói chung mấy cái cơ bản quan trọng nhất là không được bẻ cây mà vl ờ một cái con à em gọi tắt nó tới tháng do tính sai ngày sợ tim chửi nên giấu luôn đi về mới biết và đó cũng là một trong các nguyên nhân tim mình mấy bốn thành viên tối hôm đầu tiên thì rất vui ngồi bên đống lửa c h ạ y anh ích kể là một năm núi sẽ nhốt lại một người năm nay có rồi nên các bạn đừng lo nghe cứ tưởng anh đùa tim mình thì chả ai mê tính cả nên đam mê mạo hiểm lắm mình có hỏi anh ích rằng có chuyến đi nào gặp nguy không anh kể hồi 2014 anh có dẫn một đoàn đi theo dạng công ty tổ chức đông lắm tầm ba mươi người nên ngoài anh ra còn có sáu bạn l e a d e r khác dẫn t e a m chia làm năm đoàn đi nối dài đợt đó có cặp đôi cãi nhau trọ rừng trừ tục thế là tối đó phát hiện bạn nữ treo cổ trong rừng hoảng quá cả đoàn ngưng và về luôn đó cũng là sự cố đáng thức duy nhất khi anh dắt đoàn vụ này người thân tự xử lý nên không có truyền thông gì nhiều b ẫ n đi thì cũng bảy giờ tối lúc đó sương xuống lạnh lắm ở bìa rừng nên gió rất mạnh tim mình chia ra hai lều nam và nữ ai về đ á n h ngủ chuẩn bị sức cho chuyến đi dài sáng hôm sau nhưng chưa gì hiện tượng lạ đã xuất hiện con à mà em kể nó tới tháng á tối đó bị gõ đầu sưng hết cả chán giật mình nó tỉnh dậy thì thấy cái bóng chui ra lều của nó nó la lên thì bên tụi em ùa qua mở đen dò khắp nơi thì không thấy gì thấy vậy anh ít kêu nó ra thắp nhan lần nữa xin ma dừng cho nó ngủ đêm nay lúc về sẽ cúng thêm vậy mới ngủ được t r ọ n đêm và đó cũng là đêm yên bình nhất trong chuyến đi sáng hôm mười bốn âm nhóm mình dọn đồ năm giờ bắt đầu leo núi này cao 3 0 0 0 mét nên lộ trình chia ra ngày đầu sẽ leo 1 7 0 0 g h ì n m đến hai n mét rồi dựng lều tour này sẽ chip dmt mở ê giữa rừng các bác tìm youtube là ra thì khi khởi hành sẽ trang bị lạ hơn các đoàn khác ở chỗ anh X phát cho tim mình tám cái nanh tám đôi giày đã được sơn máu gà tám lá bùa hình lạ lắm em đọc không được kiểu không phải chữ nhưng hình dung ra được nó là chữ nhưng các món đó đều bị thu lại khi về đến chân núi bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan c c khởi hành thì anh Ích sẽ kè phần cuối hàng thằng tê sáu múi sẽ dẫn đoàn nó được anh Ích truyền trước rồi thêm nó rất gan nên tự tin dẫn trước núi này anh Ích bảo mình sẽ không đi lối mòn mà đi đường vòng nên ngày có thể kéo dài đến ngày thứ bốn vừa vào chân núi thì thấy có ba hướng hai lối mòn và một đường bằng phẳng anh Ích bảo đi lối mòn bên trái cùng vừa đi được năm đến mười mét gì đó thì có cái miếu miếu này em ấn tượng là mó thờ con hổ nhưng cũ lắm anh Ích lấy đồ chu ản bị s à n ra cúng tim em mỗi người cắm một cây nhan rồi đi riêng thằng tê là không chịu vì nó bảo mê tính và hậu quả là nó gặp nạn đầu tiên cúng xong anh ích nhấn mạnh khi đi ngang cây cổ thụ lớn lạ thường cấm ngừng lại cấm chửi tục thế là tim em cứ thế mà đi khi trời thì mát mẻ nhưng càng đi thì cảm giác càng âm u với thở khó kiểu như đi vô màn đêm tối tăm anh ích bảo điểm d ừ n g sẽ là hang đá lớn và sẽ cấm trại trên hàng chứ không vào hang và di chuyển tầm ba mươi phút sẽ ngưng một lần đi được tầm một km thì trời mưa thế là tim phải mặc áo mưa vào và chống gậy để di chuyển tiếp và đ ổ i độ hình thành dạng di rác thêm sẽ nối dây vào h ô n g khi nào hết mưa thì tháo mưa xuống nhiệt độ hạ rất nhanh vì lúc đó mưa quá lớn nên tim phải trụm lại cho đến hết mưa đang d ị n h nhau giữa trời mưa thì thằng tê la lên đứa nào tách ra chạy vòng vòng vậy xong anh x mới phi ra khỏi đám để quan sát thì thấy không ai rời đi cả lúc này cả đám im bằng đi ai cũng hiểu anh x lấy lọ máu gà r a dãi thành hình vòng tròn xong kêu cả đám nhắm mắt nắm tay nhau rồi đọc bài kệ mà anh x đã bỏ học thuộc trước khi đi nhưng thằng t sáu múi lại bảo nó không học nên không thuộc anh x bỏ bình tĩnh lấy lá bùa anh đưa lúc sáng ra ngậm còn các bạn còn lại đọc bài kệ bẫn đi mười phút thì tạnh mưa tim em tốc độ di chuyển thật nhanh đến chỗ cấm trại vì mưa song sương xuống rất nhanh lúc này em thay thằng t dẫn đoàn thôi em đi ngủ mai tối rãnh em kể thêm t u a em đắt là do chip dmt nữa nên giá vậy không cao đâu anh ích dẫn nhóm em trai g i lúc chip nữa